Tôi xin lỗi em Cầm tú lúc này dở tay mình ra Miệng cười tủm tìm Nhìn cô như vậy Đức Thiện thấy tim mình đập mạnh mất hồn Thấy Đức Thiện cứ đứng ngây người nhìn cầm tú Có hơi mắc cỡ rồi nói Này anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy Đức Thiện giật người liền tỉnh Không có gì à Mà nãy tôi nghe nhà ôm xùm chuyện gì Chị hai có thai gì hả Cầm tú với vẻ mặt hơi buồn Ừ chuyện chị hai có thai Ba biết nên bùi dữ lắm, còn dặn má ba lo nấu đổ bổ cho chị hai nữa. Sao nhìn em buồn vậy? Bộ có chuyện gì à? Không có. Ờ, mà có. Không có gì mà em ấp úng vậy. Thì chuyện chị hai có thai đó, cái ba nói tôi cũng phải cố gắng. Đức Thiện nghe thế mới hiểu chuyện, mà làm cô buồn như thế, liền bước đến gần cô. Vậy em có muốn được như chị hai không? Nhìn Đức Thiện với vẻ khó hiểu, muốn gì chứ?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 Mà không rời, càng lúc càng mạnh mẽ hơn Cẩm tú ý thức là phải dừng lại Nhưng dường như lý trí không còn nghe theo cô kiểm soát nữa Mà thay vào đó là cảm xúc trong con tim của cô Trỗi dậy mạnh mẽ mà vô thức đam mê Theo cái hôn của Đức Thiện Nụ hôn sâu của hai người cứ kéo dài tưởng chừng như vô tận Đức Thiện đưa tay bồng cô lên rồi đi lại phía giường Môi anh vẫn dính lấy môi cô không rời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 Thì nhìn mặt Đức Thiện, nhìn không vui, biết mình đã nói sai, liền lấy tay xe xe cái vạt áo nhẹ giọng. Ờ, thì em đâu có mắc cỡ. Đức Thiện nghe thế liền cười tươi, mặt vui hẳn lên nhìn cầm tú. Chúng ta đã chính thức trở thành vợ chồng, nên anh không muốn giữa anh và em phải xưng tôi với nhau như thế. Cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của Đức Thiện, nên cầm tú gật đầu. Em biết rồi, em sẽ sửa. Ừ, thôi.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 Bà Kim Ly nghe có hơi khó tin nhưng nghĩ đến là con trai nên bà không nói gì nữa chỉ dặn Ừ, nếu thầy nói vậy thì con cứ nghe lời thầy chờ con sanh được con trai rồi thì lúc đó Đức Phước sẽ là người kế thừa Mai Gia Trăng thì má với con mới yên tâm được Dạ má, con biết rồi Bà hai đi vào đưa nước xuống bàn mở hai, uống nước đi mở Được rồi bà hai thành Bình cầm ly nước lên uống rồi nhớ đến gì liền hỏi Má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 chị đi chơi lại đi nghe, lo mà tu tâm dưỡng tính, lo chuyện làm ăn ở mai phủ, để mà nữa còn quản lý chứ. Dạ, con biết rồi má, con nói hoài mà anh không nghe, giờ con có thai, chắc nói anh sẽ nghe thôi má. Ừ, má cũng mong được vậy, chứ má khổ tâm với nó dữ lắm con ơi. Vậy thôi, con về đây ạ." Thanh Bình bước ra cửa đi, rồi thì bà Kim Lý mới nhìn bà Hai nói, "Bà coi, làm đồ ăn ngon cho con Bình tầm bổ nghe." Nó mang thai cháu trai, nối dõi cho Mai Phủ đó. Dạ, tôi biết rồi, bà ông biết được cũng mừng lắm bà, còn kêu bà ba dặn người làm đồ bổ cho mợ hai ăn đó. Bà chú ý coi chừng bà ba cho tôi. Tôi sợ bà ta sẽ hại cái thai của Thanh Bình đó. Dạ, tôi biết rồi, chỉ cần Thanh Bình sanh được con trai, thì dù cho thằng Ba Thiện có tài giỏi quản lý chuyện làm ăn của Mai Phủ, thì cũng sẽ thuộc về tay thằng Phước mà thôi mà vô tay thằng Phước, thì coi như là tôi nắm phần rồi, bà thấy có phải không? Bà Kim Lý nói với vẻ cười đắc ý trên mặt, bà hai cũng cười theo. Từ sau chuyện đêm đó đến nay, thì Cẩm Tú cũng đã nhận được bản thân mình, thật sự đã thương Đức Thiện rồi. Hôm nay, Đức Thiện đã thay đồ, chuẩn bị đi làm, thì Cẩm Tú nhớ đến ít thuốc, mà hôm bữa lấy ở nhà bếp, nên cô muốn đến tiệm thuốc hỏi. Nhưng mà tiệm thuốc ở tận trên chợ lận,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 Vừa nói cô vừa đưa tay, nắm lấy áo Đức Thiện, lắc lắc mà nhõng nhẽo. Được, nếu em muốn anh chở em đi, thì em phải thơm anh một cái. Cầm tú nghe vậy, liền chu cái mỏ của mình, định hôn lên má của Đức Thiện. Thì không ngờ Đức Thiện đã đưa môi mình vào môi cô. Sau khi Đức Thiện rời khỏi môi cô, thì cầm tú làm mặt giận nói, Anh ăn gian quá hả? Đức Thiện cười nói, Anh làm gì mà em nói ăn gian hả?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 Hành đứng đợi em ngoài này nghe em vào chút rồi em ra. Ừ, em đi vào đi. Cẩm tú đi vào bên trong, đến chỗ quẩy bán thuốc, thì có một người đàn ông có vẻ lớn tuổi, đang đứng bên trong quầy nhìn thấy cẩm tú liền hỏi. Cô gái, muốn mua thuốc gì hả? Dạ không phải, tôi đến đây muốn thầy coi giúp dùng tôi, trong thuốc này có công dụng gì. Vậy cô đưa thuốc đây tôi xem nào. Cẩm tú lấy trong túi, gói thuốc nhỏ được bọc giấy bên ngoài,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 Nếu uống vào sẽ rất khó có thai Nếu uống thời gian lâu Rất có thể không có còn luôn đấy Nếu như em nói vậy Là Vũ Thi đã bỏ thuốc và hại chị hai à Em cũng đang thắc mắc Tại sao Vũ Thi lại làm như vậy Mà thêm nếu đã uống thuốc Thì sao chị hai lại có thai được Đức Thiện suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói Chuyện sao Vũ Thi làm như vậy Thì phải tìm hiểu mới biết được Vũ và bà nội ở từ đường Ăn chay niệm Phật Sao lại làm ra chuyện này được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 Nên anh không tin một trong hai người Là người hại má anh đâu Nhưng mà Thôi em đừng nói nữa Giờ mình về đi Cầm tú nhìn đức thiện như vậy Cũng không muốn nói nữa Rồi cả hai cùng im lặng đi ra xe Cầm tú bất ngờ bị một người đi tới va vào người Nên cầm tú quay lại hét lên Nhìn người đụng mình Thì cô thấy người này có vẻ vội vàng gấp gáp Có điều lạ Là người đó lấy khăn trùm viết đầu Không thể nhìn thấy mặt được Hướng người đó đi vào, lại là tiệm thuốc cầm tú vừa đi ra. Cảm nhận lúc người đó phớt ngang người mình có chút gì quen lắm, mà cầm tú cố gắng nhớ xem là ai, thì Đức Thiện ở phía trước nói Em sao vậy? Sao lại đứng yên đó? Em không sao, lúc nãy có người đi đụng chúng em thôi. Nói xong, cầm tú chạy lên phía đằng trước. Đức Thiện đang đứng chờ mình, mà quên luôn chuyện người đụng mình lúc nãy. Cầm tú cùng Đức Thiện về đến nhà, thì thấy ở nhà lớn có ông Tính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 bất hiếu. Thôi, ông từ từ nói, đừng có tức giận quá. Bà Thủy Cúc đưa tay vuốt ngực ông Tính mà nói, sau đó nói tiếp. Thôi, ông để em từ từ khuyên giải con. Ông Tính không nói gì mà nhìn về phía Kim Chi rồi hỏi. Còn con thì sao? Dạ, thưa ba, con đã có quen bạn rồi, nên ba để con tự quyết định được không? Ông Tính nghe vậy thì không nói gì, nhưng mà ông đưa tay lên ngược mình như kiểu tức Mà cố gắng kiểm lại Bà Thủy Cúc kế bên nhìn liền lo lắng Ông cứ bình tĩnh đi Không lại ảnh hưởng sức khỏe Hay thôi Chuyện dựng vợ gà chồng cứ để tụi nhỏ tự quyết đi ông Ông tính suy nghĩ qua hồi rồi thờ dài thì thôi tôi không lo nữa Để tụi nó tự quyết đi Sau đó nhìn về phía Đức Phúc Ông nói tiếp Còn thằng Hai Phước Con quyết định muốn đến học hỏi chuyện làm ăn của Mai Phường Đúng không Dạ đúng thưa bà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 Thì chỉ cần tao có con trai trước Thì mọi thứ ở mai phủ Cũng thuộc về tay tao mà thôi Bên trong phòng Cẩm tú và Đức Thiện lúc này chuẩn bị đi ngủ Thì cầm tú nhớ đến gì Liền đi xuống dưới giường Rồi lại cái tủ Mở cửa lục kiếm gì đó Thấy vậy Đức Thiện hỏi Sao em không lên giường ngủ Mà còn kiếm cái gì vậy Em đang kiếm đồ gặp em sẽ nói anh biết Cẩm tú tiếp tục kiếm Thì thấy chiếc bông chiếu sáng trong bóng túi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 Mà ở đâu em có được vậy? Cầm tú lưng chừng hồi lâu Rồi mới cầm lấy tay của Đức Thiện Thật ra em nhận được chiếc bông này Ở gần chỗ cái giếng mà má anh mất Hôm đó em đi theo bà hai vào bên trong đó Vô tình em nhìn thấy chiếc bông này Ẩn dưới lớp gò Rồi em lụm lên bò vào túi Xong đem về phòng cất Hôm nay em mới nhớ đến Nên muốn hỏi anh coi biết không Em nghĩ nếu không phải của má lớn Và bà hai Thì chắc chắn là người đã gặp má anh trước Và rất có thể là người hại má anh Đức Thiện cầm chiếc bông trên tay Mà cố nhớ xem đã gặp ở đâu Bỗng nhiên anh đổi sắc mặt Rồi ngây nga như người mất hồn Nhìn anh dậy cầm tú hỏi Anh sao vậy Đức Thiện liền cầm chiếc bông tay trong tay rồi nói Anh không sao Giờ mình ngủ đi Còn chiếc bông thì để anh giữ Để anh coi có thể nhớ ra Thấy ở đâu không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 Ánh sáng hiêu hát từ những ngọn đèn cầy phẳng phất một hình bóng của người nào đó đang cầm dao khứa trên tay mình những giọt máu tươi đang nhỏ giọt rơi xuống bên dưới cái bàn là những hình nộp người nhỏ xíu được dựng đứng bên trên những cơn gió thổi qua làm những ngọn đèn cây lây lắt chớp tắt trong phòng không ngừng vang lên những âm thanh rùng rợt có phần ớn lạnh vì người đang đứng không ngừng nhỏ máu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 Đứa mắt nhìn ráo rác quanh phòng, nhưng không thấy bóng dáng Đức Thiện đâu cả. Cả phòng tắm cũng đang mở cửa, cẩm tú liền bước xuống dưới, đi vào nhà tắm rửa mặt thay đồ. Bên trong từ đường, Đức Thiện đang ngồi trên bàn với vẻ mặt có chút viền muộn, nhìn bà Hoài ngồi kế bên. con đến sớm tìm bà, có chuyện gì thế hả? Đức Thiện cao mày im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất là quan trọng. Trần mày có đôi chút nhíu lại, qua hồi đức thiện, hồi lâu mới nhìn bà hoài rồi nói. Từ nhỏ, bà nội là người đã chăm sóc con, cho đến khi con trưởng thành. Trong mắt con, bà không chỉ là bà nội mà còn là một người mẹ của con. Mỗi khi bà ôm con, du con ngủ, hay là những lúc kể chuyện cho con nghe, dạy cho con những điều hay lẽ phải, bà đối với con luôn là nụ cười dịu hiền.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 Nhưng sau đó thì đưa tay Cầm lấy chiếc bông từ tay đức thiện Cười rồi nói Đây đúng rồi Đây là bông của bà Con tìm thấy ở đâu Bà nhớ khi con 10 tuổi Trong lúc con nghịch phá đồ của bà Thì vô tình con làm rớt cái hộp đựng đồ của bà Lúc đó con vì sợ bà la Mà con khóc ré lên Còn bà sợ con bị làm sao Nên đã lo lắng Con nói là lỡ tay Làm đổ hộp đựng đồ của bà Nghe con nói bà đã thở phào, không những không la con mà dỗ cho con nín, cùng con nhặt đồ rớt bỏ vào hộp, nhưng cuối cùng thì chỉ có một chiếc bông tai. Con nhìn bà lấm nói: "Bà ơi, sao con có một chiếc, chiếc còn lại ấy văng mất đâu rồi?" Lúc đó bà nhìn con sợ xanh mặt, không nỡ mắng con nên vì cười nói: "Chiếc bông này vốn có một chiếc thôi, chiếc kia lâu quá cũng quên mất, con kiếm được nó ở đâu vậy?"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 Bà Hoài nhìn Đức Thiện mất kiềm chế như vậy thì bà cũng trầm mặt rồi nói Bà không hề hại má con Đúng là đêm đó bà có đến gặp má nhưng sau đó bà đã rời khỏi đó Con phải tin bà Đức Thiện nhìn bà Hoài vẻ mặt hiện lên sự phân vân không khí trong phòng lúc này chìm trong im lặng Ở một góc khuất có một người đã nét bên cạnh và chứng kiến hết tất cả mọi chuyện Bỗng nhiên tí hớt ha hà hớt hài từ bên ngoài chạy vào Nhìn thấy, bà Hoài liền hỏi Có chuyện gì mà mày chạy có vẻ gấp gáp vậy hả? Dạ thưa bà, không biết mợ hai ăn phải cái gì mà đau bụng dữ rồi nên ông kêu con qua kêu cậu ba tới, chở mợ hai đi bệnh viện. Bà Hoài nghe, thì nét mặt có hơi tái lại. Rồi mợ hai bay có sao không? Dạ, mợ hai đau bụng, đang gào khóc ở trong phòng nhưng một hai không chịu rời đi. Ông cùng cậu hai và bà ba đang cố thuyết phục mợ hai đi đó bà. Ông kêu con qua đây kiếm cậu ba qua bển gấp. Vậy cháu với thằng tí qua bển coi sao? Đức Thiện nói xong thì đứng dậy đi nhanh ra cửa. tí chạy lạch bạch phía trước. Đi ra tới cửa, Đức Thiện ngưng lại, cố ý nói cho người phía sau nghe. Còn mong là bà không gạt con. Sau đó Đức Thiện bước ra khỏi từ đường rồi đi thẳng. Bà Hoài vẫn ngồi đó nhìn theo. Bà chủ nghe tiếng bà thi kêu, bà Hoài nhìn lại đã thấy bà thi từ bên trong bước ra. Bà đã nghe mọi chuyện rồi, đúng không? Cậu bá sẽ tin bà mà, tất cả đều do tại tôi cả. Qua rồi, bà đừng nhắc đến nữa. Bà không khỏe sao? Sao không nằm ở trong mà nghỉ? Để tôi kêu người mời thầy thuốc về khám cho bà. Bà ngồi xuống đi. Bà thi ngồi xuống ghế bên cạnh, với vẻ mặt có hơi xanh xao mệt mỏi. Tôi biết bệnh của tôi nên không cần mời thầy thuốc đâu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 Đức Phước thì ngồi kế bên, ôm giữ lấy người cô rồi nói Em nghe tôi, giờ đi bệnh viện nghe Phải đó, con nghe lời thằng hai đi, đi bệnh viện coi sao Ông Tính đứng kế bên, bà Thủy Cúc ở cạnh cũng nói tiếp Phải đấy, ba con với chồng con nói phải đó Thành Bình đang đau đớn, cố gắng nói với giọng thiểu thào Con không đi đâu, đến bệnh viện họ sẽ làm hại con của con Cẩm tú cũng vừa vào phòng Nghe hết mọi người nói nên cũng biết chuyện gì Chị hai Nghe mọi người đi Chị đau như vậy không đến bệnh viện sao được hả chị Không đi mới là ảnh hưởng đến con đó chị Cẩm tú nói phải đó Bà Thủy Cúc vừa nói xong Thì Đức Thiện từ ngoài đi vào Mặt có hơi căng thẳng Anh hai Anh mau bồng chị hai ra xe đi Rồi em trở lên bệnh viện Nhưng mà nó không chịu đi Ông tính lo lắng lên tiếng Đức Thiện nghe vậy liền nói lớn Không chịu thì cứ bồng lại đi không lẽ giờ đứng nhìn chị hai phải đau đớn như vậy sao chân chờ rồi có gì hối hận không kịp đâu Đức Thiện nói xong thì Đức Phước đưa tay bổng Thanh Bình lên dù đau đớn nhưng Thanh Bình vẫn cố dãy ruộng không chịu đi thả em ra em đã nói em không đi bệnh viện cơ mà Đức Phước mặc kệ sự chống cự của Thanh Bình vẫn bổng cô lên đi ra ngoài vì đau sức yếu nên Thanh Bình không chống cự lại Đức Phước Đức Thiện đi trước ông Tính và bà Thủy Cúc cùng cầm tú đi ra theo sau Đến xe Đức Phước bỏ Thanh Bình vào Rồi ngồi bên cạnh giữ cô Đức Thiện mở cửa định ngồi vào Thì Cẩm Tú nói Cho em theo với Bà với má cũng đi nữa Thôi bà và má ở nhà đợi tin đi Có con và Cẩm Tú cùng anh hai đi được rồi Đồng người rồi lại dối Ừ con nói phải Thôi con đi nhanh đi Có gì thì báo về nghen Ông Tính nói xong Thì Đức Thiện mở cửa cho Cẩm Tú ngồi vào Sau anh cũng ngồi vào ghế lái xe chạy đi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 Bác sĩ bước ra, Đức Phước đi nhanh lại trước bác sĩ rồi hỏi Còn tôi sao rồi bác sĩ? Còn gì? Người bác sĩ nhìn Đức Phước với sự khó hiểu mà hỏi lại Còn Đức Phước thì hơi bất ngờ khi hỏi bác sĩ Thì vợ tôi vừa đưa vào trong đó Vợ tôi mang thai Nhưng không biết sao lại đau bụng dữ rồi À, bệnh nhân lúc nãy đưa vào trong ấy hả? Cô ấy đâu có thai Có hơi rừng rốt Đức Phước nhìn bác sĩ rồi hỏi lại Sao vậy được? Vợ tôi có thai mà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 Nên dẫn đến đau bụng dữ dội như vậy Chúng tôi đã tiêm thuốc cho cô ấy rồi Giờ cô ấy đã hết đau Đang nằm bên trong đó Cảm ơn bác sĩ Người bác sĩ nói xong rồi cũng rời đi cẩm tú lại chỗ Đức Thiện ngồi rồi nói Vậy là chị hai không có thai Nhưng mà ai lại bỏ thuốc hại chị hai cơ chứ Vẫn còn đang suy nghĩ Đức Thiện nghe cẩm tú nói vậy Cũng ngước nhìn cô rồi hỏi Vậy em nghĩ ai có khả năng này Mắt Cầm tú chợt sáng lên Như nhớ ra điều gì liền nói Anh có nhớ hôm anh chờ em đến tiệm thuốc không Lúc em nói có người đụng chúng em Tuy người đó trùm đầu kín mít Nhưng nhìn hình dáng Em thấy có chút quen Giờ em nhớ lại thì thấy người đụng em Rất giống với cả vũ thi Em chắc là vũ thi chứ Em không chắc Nhưng cảm giác của em cho em thấy Đó chính là vũ thi Nhìn mặt đức diện có chút gì đó không bình thường Cầm tú hỏi Anh sao vậy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 Nên Cẩm Tú và Đức Thiện cũng phải về nhà báo tin Trước khi Cẩm Tú đi Thì không quên nói Vậy chị nghỉ đi Về nhà rồi nữa tôi sẽ vào lại với chị Sau đó cả hai cùng nhau bước đi Ra khỏi phòng Lúc này Thanh Bình mới mở mắt ra Rồi khóc một mình Cẩm Tú cùng Đức Thiện vừa về đến Bước vào nhà lớn Thì đã có ông Tính, bà Thủy Cúc Và Kim Chi ngồi ở đó Nhìn cả hai người đi vào Là ông Tính đã nôn nóng hỏi vợ thằng hai sao rồi cẩm tú thì trầm mặt không biết nói làm sao còn đức thiện vẻ mặt không có vui vẻ gì nhìn cả hai như vậy ông tính càng thêm lo lắng với vẻ gấp gáp hỏi tiếp có chuyện gì sao hai đứa im re vậy hả đúng đó con thanh bình và đứa nhỏ thế nào rồi hai đứa nói cho ba con và má ba coi rõ xem nào bà thủy cúc cũng lo lắng mà hỏi kim chi kế bên cũng không khá hơn là bao anh ba chị ba Hai người nói đi, cả nhà đang lo đây nè. Thật ra, chị hai không sao hết. Chỉ là nghe Đức Thiện nói không sao cả. Ba người đều thở vào nhẹ nhõm. Thì ông Tính liền hỏi. Chỉ là sao mà con không nói tiếp đi ba Thiện? Qua hồi im lặng thì Đức Thiện cũng nói tiếp. Chỉ là chị hai không hề có thai. Ông Tính vì quá kích động mà đưa tay lên ngược mình. Ông làm sao vậy? Ông phải bình tĩnh, không lại ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Bà Thủy Cúc lo lắng cho ông Tính sau đó nhìn Đức Thiện mà hỏi chuyện là sao con nói cho cả nhà rõ đi ba thiện dạ thiệt ra chị hai không hề có thai chỉ là vì quá ham con mà chị hai bị người xưng là thầy mang tiếng giúp người ta lừa gạt thôi bọn họ nói sẽ làm phép giúp cho chị hai có thai sau đó sẽ cho chị hai uống loại thuốc để có triệu chứng giống y như có thai vậy mà uống thời gian dài bụng sẽ to ra đến đủ ngày tháng Bọn họ sẽ đi kiếm con của người khác thay thế vào Rồi nói là con do chính chị hai sanh ra Nên bọn họ mới dặn không cho chị hai đi khám là vậy Hèn gì Lúc em hỏi là có khám không Thì nó nói là thầy không cho Lúc đó em đã nghi nghi rồi Mà nói thì con Thanh Bình lại nghĩ Là em ganh ghét đố kỷ Thêm nhìn ông vui mừng quá Em cũng không tiện hỏi thêm Ông tính nghe thì chỉ biết thờ dài Sau đó rồi nói Vậy rồi thằng hai ở chồng với nó hả Dạ không, từ khi anh hai biết chị ai không có tai thì cũng rời đi khỏi luôn rồi ạ. Thôi được rồi, dù gì cũng không phải lỗi do nó chỉ là ba hơi thất vọng vì không có cháu thôi. Nghe bà Thủy Cúc nói ông tính phần nào cũng đã nguôi ngoai sau đó nói Vậy thôi, dở hai đứa qua bên từ đường cho bà nội con hay đi mà bà nội có kêu là đi mời thầy thuốc về gì đó. Đức Thiện nghe thì lo lắng hỏi Bà nội bị bệnh gì sao ba? Không phải bà con, mà là bà Vũ Thi, bệnh gì đó nghe đâu yếu lắm rồi. Dạ, con biết rồi, để con và vợ con qua đó. Ừ, hai đứa đi đi, bà cũng vào phòng nghỉ đây. Nhưng nhớ ra gì đó, ông Tính nhìn Kim Chi, lúc này vẻ mặt cô cũng đang buồn mà nói. Còn Kim Chi, con qua nhà tổ cho má con hay đi. Dạ, ba. Ông Tính cùng bà Thủy Cúc vào phòng nghỉ, còn Kim Chi thì đi qua nhà tổ, Cẩm Tú và Đức Thiện thì đi vào từ đường. Dọc đường đi Cẩm Tú nói Anh có nghĩ sao đột ngột vũ thi lại bệnh vậy không? Anh có nhớ đến lời thầy ba nói hôm trước không? Đức Thiện vừa đi vừa suy nghĩ điều gì đó. Nghe Cẩm Tú nói anh liền dừng bước chân lại. Anh sao vậy? Không có gì, mình đi tiếp đi. Cả hai bước vào từ đường thì không thấy ai hết. Nghe tiếng hò ở bên trong nên cả hai liền bước vào thì thấy bà thi đang nằm trên giường. Với sắc mặt xanh sao tiểu tụy đi rất nhiều Còn bà Hoài thì đang ngồi bên cạnh Chăm sóc với vẻ mặt rất lo lắng Bà nội Nghe tiếng của Đức Thiện và Cầm Tú Bà Hoài liền quay lại Thì thấy cả hai đã đứng ở gần Hai đứa đến tìm bà Mà vợ thằng hai sao rồi Còn đứa bé nữa Vũ Thi bị sao vậy bà Cầm Tú vừa hỏi xong Thì bà Thi đang cố ngồi dậy Nói với giọng thiểu thảo Cậu ba mở ba Vũ đang bệnh thì nằm xuống nghỉ ngơi đi đừng ngồi dậy làm gì Đức Thiện nãy giờ vẫn im lặng liền lên tiếng Chị hai không sao hết còn đứa bé thì vốn không có đứa bé nào hết ý con là sao bà không hiểu Đức Thiện nhìn chầm chầm vào bà Thi vốn chị hai đâu có thai chỉ là bị người ta lừa gạt thôi phải chi biết chị hai không có thai chắc Vũ Thi đã không tốn công mua thuốc bỏ cho chị hai rồi hèn bà Hoài lúc này mặt đã biến sắc nhìn Đức Thiện nói con nói bệnh bạ gì vậy ba thiện bà thi hò lên khủ khủ sau đó phun ra ngụm máu đen đức thiện nhìn thấy thì nói tôi nói có đúng không vú thi không chỉ vậy vú còn là người đã bỏ thuốc và cho chị hai uống để không có thai đúng không và còn nữa tôi cũng biết rõ đâu vú lại bị đột nhiên bị bệnh như vậy rồi đấy bà thi vẫn im lặng nhìn đức thiện còn bà hoài thì nhìn đức thiện nói con nói vậy là con biết sao vú thi bị bệnh à là sao con nói đi Là do bà ta luyện tà thuật nuôi âm binh Để trấn yểm hôn của má con Cũng chính bà ta Đã sát hại má con Không những vậy Bà ta còn cắt lưỡi của má Để má con không thể chỉ ra người đã hại má Không chỉ hại má con Mà còn hại cả chị hai Bà nói đi Bà làm vậy để làm gì hả Sao bà có thể là người độc ác như thế Tôi thấy bà thật đáng sợ Bà Hoài dơ tay tắt vào mặt Đức Thiện một cái Cẩm tú nãy giờ vẫn im lặng Cũng phải hết hồn về cái tát Để lo lắng mà đưa tay dở lên mặt Đức Thiện Đau lắm không anh Anh không sao Đức Thiện nói với Cẩm Tú Sau đó nhìn bà Hoài gần giọng Bà nội Sao bà lại đánh con Con đã nói gì sai sao Con còn dám nói con không sai sao Con có biết Người con vừa chửi là độc ác Đáng sợ Đã làm Đừng mà Bà chủ Bà Thi đang rất yếu Cố gắng cắt ngang lời bà Hoài Rồi bà Hoài nhìn bà Thi. Đến nước này, bà còn không cho tôi nói sao hả bà Thi? Cảm thấy bà Hoài có gì đó giấu mình. Đức Thiện Liền nói. Bà, có phải bà có chuyện gì giấu con, đúng không? Đúng, đến nước này thì bà cũng không muốn giấu con làm gì nữa. Sau đó nhìn bà Thi rồi nói. Xin bà, cho tôi nói đi. Không lẽ đến phút cuối đời mình, bà cũng không muốn nói nhận bà sao hả? Tôi... Bà thì định nói gì nhưng rồi thôi, cả cầm tú và rước thiện nhìn hai người mà không hiểu chuyện gì. Bà hoài mới nhìn cả hai rồi chầm giọng nói. Chuyện phải kể ra, từ khi bà mới về ở Mai Phủ này, lúc đó bà vốn không hiểu những âm mưu tranh giành tài sản diễn ra bên trong Mai Phủ. Bà vốn nghĩ mình sẽ yên ổn sống ở đây qua ngày. Nhưng mà về đây đã lâu mà không thể có con, nên ông của con đã cưới thêm một người vợ. Bà cũng cam chịu kiếp chung chồng Bởi vì bà là người có lỗi Vì không sanh được con nối dõi cho mai phủ Bà đối với người vợ Sau của ông con như chị em Mà không mảy may đến những âm mưu Mà người ta lỡ vạch ra Từng bước hại bà Bà ta đã hãm hại yểm bùa bà Phá bà Nên bà bị bệnh và sức khỏe ngày một suy yếu Còn bà ta Thì được ông con thương yêu Rồi đến lúc bà ta mang thai Thì ông con càng xa lánh bà hơn Cho đến một hôm bà đi chùa, thì gặp được một cô gái dẫn theo một đứa bé gái, chừng vài tuổi, quần áo rách dưới, mặt mày lem luốc. Bà thấy thương liền đến hỏi, thì mới biết họ ở vùng khác đến đây, bị đói mấy ngày rồi. Sau đó bà đã mua đồ ăn cho cả hai, rồi mua quần áo cho họ, thay tươm tất. Sau khi hỏi ra, thì bà biết được họ là hai chị em, người em tên là Quỳnh, còn người chị là Thi. Vậy người tên Thi là Phú Thi bây giờ đúng không bà? Cẩm tú hỏi bà Hoài. Bà Hoài liền gật đầu sau đó nói tiếp. Lúc đó bà Thi nhìn bà thì biết bà bị người ta bỏ bùa hại nên nói sẽ giúp bà nên bà đã đưa cả hai về ở trong mai phủ với mình. Bà Thi ở quê nhà có học qua thầy về bùa phép nên đã giúp bà phá giải. Sau khi bà đã hết người liền khỏe mạnh thì người vợ lẽ của ông nội con Bất ngờ bệnh nặng nằm liệt giường Sau đó bà nghe bà Thi nói do bùa phép hại bà bị phá nên bà ta bị phản lại nên bệnh mới như vậy. Lúc đó bà mới biết được người hại mình là bà ta. Dù bệnh nhưng bà ta vẫn cố gắng sanh cho ông nội con đứa con trai. Sau đó thì bà ta chết. Ông nội con giao con trai bà ta cho bà nuôi và người đó là ba của con bây giờ. Sau khi qua chuyện đó bà nói với bà Thi là đừng đụng tới bùa nữa. Vì hại người sẽ hại mình Nên bà Thi đã đồng ý hứa sẽ không đụng đến nữa Cho đến khi ba con trưởng thành Cưới vợ là má lớn của con hiện giờ Nhưng nhiều năm Mà má lớn con cũng không có tai Nên ba con đã cưới thêm một người vợ thứ hai nữa Là Lan Hoa Lúc đó em của bà Thi là Quỳnh Cũng đã lớn thành một cô gái xinh đẹp Cả hai đều ở bên cạnh của bà Nhưng mà vào một ngày đêm mưa Quỳnh trở về với một bộ dạng quần áo không sọc sạch Mà cứ khóc Bà và bà Thi cố gặng hỏi Thì biết được là trong lúc say rượu Đã bị ba con làm nhục Vì muốn chuyện êm xuôi Để bà không khó xử Nên cả Quỳnh và bà Thi đều im lặng cho qua Nhưng không ngờ Quỳnh lại mang thai Lúc đó bà không biết phải làm sao Nhưng mà bà Thi nói Sẽ đưa Quỳnh đi nơi khác Nhưng bà đã không cho Bà nói cứ ở lại đây đi Yên tâm mà xanh nở Rồi bà sẽ lo Nên từ đó bà cùng cả hai dọn đến từ đường ở Lúc đó vợ hai của ba con cũng mang thai Cả hai cùng có kẻ nhau Rồi bất ngờ má lớn con nói cũng có thai Nhưng mà đến gần ngày sinh thì muốn nói về bên nhà mẹ Trong một đêm mưa gió Ba con thì bận công việc Mà phải đi xa chưa về Cùng lúc Lan Hoa và Quỳnh đều đau bụng xanh Mà gần đó chỉ có bà mụ Nên đỡ đẻ cho Quỳnh trước Rồi mới qua đỡ đẻ cho Lan Hoa Nhưng Quỳnh vì sức khỏe yếu mà khi sanh con vừa xong thì chỉ kịp nhìn mặt con rồi ra đi. Còn Lan Hoa thì cũng kiệt sức sau khi sanh, nên sanh xong thì cũng đã ngất đi. Lúc đó bà có mặt ở đó, em bé vừa khóc lên cái thì im re luôn. Bà mụ nhìn bà nói là em bé đã chết rồi. Không biết sao trong đầu bà chợt nghĩ ra một cách, đó là lấy con của Quỳnh thay thế vào con của Lan Hoa để cho đứa bé có được một tương lai sau này để mọi chuyện không ai biết bà đã cho bà mụ số tiền và bắt bà ta thề không được nói chuyện này ra ngoài và bà mụ đã đồng ý Đức Thiện lúc này không còn bình tĩnh được giọng có chút run run nói ý bà là đứa bé là con đúng không bà hoài gật đầu nói đúng đó là con con chính là con của Quỳnh năm xưa và bà Thi cũng chính là dì ruột của con đó Đức Thiện lúc này như chết lắm mà mắt đã đỏ hoe nhìn bà Thi. Cẩm tú ngồi kế bên cũng xúc động không kém gì. Đức Thiện bước đi từng bước đến cạnh giường còn bà Thi không ngừng ho máu đen sẫm từ miệng không ngừng chảy ra. Dì ơi, cháu thật có lỗi với dì tại sao cả hai người đều không nói cho con biết sớm sao đến tận bây giờ bà mới nói cho con. Đức Thiện đưa tay nắm lấy tay bà Thi tay còn lại thì cầm khăn lau máu trên miệng của bà Bà Thi nhìn Đức Thiện cười hiền Nói bằng giọng yếu ớt Dì rất vui vì cuối đời mình nghe được tiếng gì từ con Dì cũng đã mãn nguyện rồi Dì ơi Tại sao dì lại làm như thế hả dì Bà Hoài nhìn cả hai người như vậy Cố kiểm sự xúc động trong lòng mình rồi nói Tất cả những gì bà Thi làm Đều vì muốn dành sự tốt nhất cho con Năm đó sau khi đổi con của Quỳnh cho Lan Hoa Nhưng không biết có phải do Không phải là tỉnh mẫu tử hay mà sao Lan Hoa không hề cho con bú mặc con vì đói mà khóc bà và cả bà thi thấy thế đều xót ruột nhưng không thể làm gì được chỉ có thể lén lúc khi không có Lan Hoa thì bà thi vào đúc sữa cho con vì không thể nhìn con bị Lan Hoa đối xử như vậy nên dù bà thi đã hứa với bà không đụng đến bùa nữa nhưng bà thi đã làm trái lại mà bỏ bùa cho Lan Hoa khiến cô ta người yếu ớt rồi hay lầm bẩm một mình vì Lan Hoa như vậy Mà ba con cũng chán nản Nên cũng không thường lui tới nữa Sau đó qua thời gian mới cưới thêm Thủy Cúc Là má ba của con hiện giờ Còn má lớn con sau thời gian trở về Cũng mang theo đứa bé về nói Là đã sanh bên nhà mẹ Ba con đặt cho tên là Đức Phước Còn con thì là Đức Thiện Nhìn cả Đức Phước và con Đều cao kẽ nhau Không hơn không kém nhau bao nhiêu Nhưng vì má lớn còn là vợ lớn Nên ba con để cho Đức Phước Làm anh hai Còn con thì làm em Lan Hoa bệnh như vậy không thể chăm sóc con được Nên bà đã nói với ba con Để con cho bà chăm sóc Từ đó con ở với bà và bà Thi Nhưng mà mọi chuyện tưởng đã im Bất ngờ một hôm Lan Hoa không biết đi đâu về Mà nhìn mặt có vẻ có chuyện gì nghiêm trọng Nhất là khi Lan Hoa Hẹn với má lớn con nói là Có chuyện muốn nói và hẹn gặp ở sau vườn Vô tình lúc đó Bà đã nghe được Nên đêm đó bà đã đi đến chỗ hẹn trước để gặp Lan Hoa. Không ngờ khi gặp bà, Lan Hoa có hơi bất ngờ. Nhưng sau đó Lan Hoa đã nói với bà là đã biết hết mọi chuyện. Hôm nay khi đi đến chỗ thầy khám bệnh, vô tình Lan Hoa gặp bà mụ cũng khám ở đó. Nhìn bà ta dở như bệnh rất nặng. Lan Hoa nói vốn không nhận ra bà mụ, nhưng bà mụ nhìn Lan Hoa thì biết ngay. Nên bà ta đã đến xin lỗi và nói rằng chính mình đã tạo nghiệp nên giờ bị trời đầy bệnh như giờ. Lan Hoa không hiểu chuyện gì nên hỏi thì bà mụ đã kể lại chuyện lúc đó con của Lan Hoa mất ngay sau khi chào đời sau nói bà đã đem đứa bé đến và cháu đổi vào lúc đó bà rất lo lắng nên nói với Lan Hoa là muốn gì bà cũng chịu chỉ cần là đừng nói chuyện đó ra và Lan Hoa đã đồng ý còn muốn gì thì chưa nghĩ nên bà nói khi nào nghĩ ra thì đến tìm bà sau đó bà đã rời đi nhưng bà không ngờ Chiếc bông tay lại rơi ở đó Đức Thiện nghe rồi lại hỏi tiếp Nếu không phải bà hại má hay Vậy thì là ai Là gì Bà Thi nhìn Đức Thiện thiều thảo nói Lúc thấy bà chủ đi ra ngoài lúc tối Dì đã lén đi theo và núp ở một bên Không ngờ đã nghe hết mọi chuyện Dì đã rất tức giận khi bà hai uy hiếp bà chủ Thêm nữa Vì nghĩ cho con Nên sau khi bà chủ rời đi Dì đã từ từ đi đến từ đằng sau Đưa tay bóp cổ bà hai cho đến chết Lúc bóp cổ dì chỉ nghĩ là Phải làm cho bà ta phải im lặng Mãi mãi Thì con và bà chủ mới không phải lo điều gì nữa Sau khi bà hai đã không còn dãy rủa Thì dì mới biết Là bà hai đã chết Lúc đó dì có hơi hoảng loạn Không biết phải làm gì Bình tĩnh suy nghĩ lại qua hồi Dì liền nghĩ ra là bỏ bà hai xuống dưới Làm như tự tử Nên sau khi bỏ bà hai vào giếng Thì dì cũng rời đi Cho đến sáng hôm sau, khi người làm phát hiện xác bà hai trong giếng, thì cả nhà mới tóa hỏa lên, rồi cậu chủ đã mời cảnh sát đến. Coi thì cảnh sát đã nói là do tự tử, mà ba con cũng nói trước, tâm trạng má hai không tốt nên cũng đồng ý với kết quả cảnh sát nói. Vậy còn chuyện chấn yểm thì sao? Cẩm tú lúc này mới hỏi, bà Thi nhìn cô rồi nói. Sau khi cảnh sát rời khỏi, thì cậu chủ cũng cho người chuẩn bị chôn cất bà hai. Dì đã theo thầy học bùa nên gì biết, người chết oan thì vong hồn sẽ theo phá. Nên gì đã nhờ đến một loại tà thuật bị cấm, vô tình bà đọc trong cuốn sách của thầy đã dạy bà, đó là luyện âm binh rồi dùng âm binh trấn yểm vong hồn. Thêm để vong hồn không chỉ ra người bị hại mình thì phải cắt lưỡi để luyện chung, cho nên trước khi chôn thì gì đã lén cắt lưỡi của bà hai, sau đó đã dùng máu của mình để luyện âm binh. Nhưng muốn luyện phải dùng máu sạch Cũng may là trước đó gì đã ăn chay cùng bà chủ. Sau đó dì dùng âm binh mình luyện để chấn yểm vong hồn bà hai. Dì tưởng mọi chuyện sẽ qua đi nhưng không ngờ khi con về đây lại hợp với vong âm của bà hai nên bà hai đã để con thấy được mình. Nói như vậy thì lời má lớn đồn là đúng. Bà Thi tiếp tục nói Đúng vậy, dì nghĩ chắc bà hai cũng hợp với bà lớn nên mới muốn cho bà lớn thấy mình rồi kêu oan nhưng không ngờ bà lớn lại vì sợ hãi mà mời thầy hồ đến để làm bùa trấn yểm dán trong phòng và ở giếng để bà hay không phá. Cho đến khi con về đây thì mọi chuyện thế nào, con cũng đã rõ. Vậy người đã đốt vàng bạc ở vườn là gì đúng không?" Đức Thiện lúc này mới hỏi. "Đúng là gì? Hồ bà lớn mời thầy hồ về làm phép thì gì đã núp bên gốc cây và nhìn thấy hết." Sau khi mọi người rời đi, thì dì đã lén nốt chút vàng bạc cho bà hai. Nhưng còn chuyện chị hai, sao gì phải bỏ thuốc cho chị ấy? Bà hoài nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Là do bà kêu, bà thi lén bỏ thuốc, để Thanh Bình không có thai. Vì bà không muốn Thanh Bình có thai, sợ khi có con trai, bà còn sẽ giao quyền cho Đức Phước. Nên từ lúc nó về đây, bà đã kêu bà thi lén bỏ thuốc cho nó uống, để nó không thể có thai. Nhưng không ngờ lúc nó về nhà mẹ, Khi trở lại đây lại có thai, bà nghĩ chắc do ý trời, nên dù bà đã ngăn cản mà nó vẫn có thai. Bà nghĩ trời đã muốn vậy, thêm bà nghĩ dù gì cũng là con cháu của Mai Phủ, nên bà đã dặn bà Thi đã đừng có làm gì. Nhưng mà bà không ngờ, bà Thi lại lén đi mua thuốc bỏ vào cho Thanh Bình uống, và rồi chuyện Thanh Bình không hề có thai mới bị lộ ra. Đúng là tôi có đi mua thuốc, định bỏ vào cho mợ hai, nhưng mà cuối cùng nhớ lời bà. Tôi đã không bỏ thuốc vào. Bà hoài nghe xong thì có hơi bảng hoảng mà nói. Nếu không phải bà, thì là ai? Sao bà không nói sớm cho tôi biết? Làm chút nữa tôi lại nghi oan cho bà rồi. Hôm qua tôi định nói, nhưng bà đã cắt ngang lời tôi. Thêm tôi thấy chuyện đó cũng không là gì. Người tôi đầy nghiệp, thêm nghiệp nữa có sao đâu. Bà Thi lúc này không ngừng ho và vẻ mặt hiện rõ sự đau đớn. Đức Thiện lúc này mắt đỏ đỏ hoe cả rồi, nắm chặt tay bà Thi rồi khóc. Dì ơi, tại sao dì phải vì con mà làm như vậy? Không con không muốn dì vì con, mà dì phải làm những việc đó. Bà Thi nhìn Đức Thiện rồi cũng khóc, còn cầm tú bên cạnh đưa tay lên vai Đức Thiện, mà vỗ vỗ muốn an ủi. Mắt cô lúc này cũng đã dòng ngắn dòng dài, còn bà Hoài ngồi bên cạnh cũng đã khóc nói. Bà đừng bỏ tôi lại một mình mà Bà Thi, hai chúng ta đã bên nhau mấy chục năm rồi, tôi với bà đều muốn dành thứ tốt nhất của Đức Thiện. Nhưng tôi với bà lại quên mất một điều là tình thân mà nó đáng phải biết đến đó là một người gì đã âm thầm yêu thương bảo vệ cho nó. Tôi đã sai và bà cũng đã sai rồi. Để con đi mời thầy ba đến thầy nhất định sẽ có cách cứu gì Đức Thiện định đứng lên thì bà Thi đã nắm tay anh giữ lại. Dì biết nghiệp mình tạo đã đến lúc phải trả rồi. Một khi chấn yểm của dì bị phá sẽ phản lại dì. Cũng là lúc gì đã phải trả nghiệp rồi. Cầm tú, con đến đây. Bà Thi đưa tay ra hiểu, cầm tú đến bên mình. Đưa tay nắm lấy tay bà Thi, đi sát lại bên giường. Rồi bà Thi lấy tay cô, đưa vào tay Đức Thiện, dùng hơi tàn để nói. Dì mong hai đứa sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Dì chỉ làm được bấy nhiêu đó cho hai đứa thôi. Con là đứa con gái tốt, nên dì rất yên tâm khi bên Đức Thiện có con. Và hai đứa con phải nhớ, chăm sóc cho bà nội của con thật tốt nghe Đức Thiện và Cẩm Tú đều khóc mà gật đầu sau đó bà Thi đưa tay mình lên bà Hoài biết bà Thi muốn gì nên bà liền đưa tay mình nắm lấy tay bà Thi nghiệp tôi gây nên tôi đã phải trả bà chủ đừng tự trách mình nữa mấy chục năm nương tựa vào nhau mà sống tôi biết ơn bà chủ rất nhiều vì đã kêu mang hai chị em tôi nhất là cho Đức Thiện một tương lai tốt ân tình của bà chủ kiếp này Tôi không thể trả hết, tôi mong kiếp sau vẫn được làm trâu làm ngựa, hầu hạ cho bà. Sau đó, bà thi nhìn cả ba người, rồi mỉm cười, tay đang nắm liền rời ra, mắt cũng nhắm híp lại, nhưng nụ cười vẫn còn trên môi. Cứ thế, bà đã mãn nguyện ra đi, không còn vương vấn gì nữa rồi. Dì ơi, dì đừng bỏ con mà, dì ơi, dì đừng bỏ con và anh thiện mà. Đức Thiện gào khóc kêu lớn, Cẩm Tú và Bả Hoài cũng không thể kiềm nước mắt, cũng khóc. Bầu không khí tang thương đau buồn bao trùm cả căn phòng, có lẽ người chết đi là hết, nhưng có những nỗi đau sự dày dứt khôn của người ở lại sẽ còn mãi mãi. Cùng lúc ở một nơi khác, được xem là nơi vui chơi nhất Đỏ Nhỉ Đen. Ở bên trong, nổi bật nhất là một bàn có mấy người đàn ông đang chơi bài, không phải nổi bật hơn vì cái gì. Mà do có một người trong số họ Mặt mày đang tức tối vì bị thua Mà liên tục chửi thề Má nó, sao này đen vậy chứ Rồi toan thua Cậu Hai Phước, cậu đã nợ chúng tôi nhiều lắm rồi đấy Cậu có còn muốn mượn thêm nữa không Cho tôi mượn thêm đi Thua nhiều như vậy Tôi cũng phải gỡ lại chứ Đức Phước vừa nói xong Thì một tên trong số đó quăng cho anh một cọc tiền Sau khi có tiền Đức Phước lại tiếp tục đỏ đen Nhưng do số đen hay sao Mà tiền liên tục vơi đi Cho đến khi không còn tờ nào nữa Má nó Đen gì mà đen dữ vậy Không thắng nổi một bàn Đức Phước nhìn về phía tên đưa tiền lúc nãy rồi nói Cậu nợ bọn này nhiều lắm rồi đó Bọn này không cho cậu mượn thêm nữa đâu Đưa tay đập xuống bàn Với sự tức tối Đức Phước nói Không cho mượn nữa thì thôi Vậy á tôi về Đức Phước đứng dậy định đi Thì một tên cản lại Tên đưa tiền nhìn anh rồi nói Số tiền cậu nợ tôi, cậu tính sao? Chưa gì cậu lại đi như vậy sao được? Thì, hông thẳng thì tôi trả. Nhà tôi giàu có nhất cái vùng này, nhiêu tiền nợ đó của mấy người, tôi không trả nổi sao? Tên đó cười lớn rồi nói, tôi nhớ là chuyện làm ăn ở Mai Phường đều do em cậu quản, còn cậu chỉ suốt ngày ăn chơi thì lấy đâu tiền mà trả cho bọn này? đang tức tối vì bị thua, thêm bị bọn người này xem thường, khích bác. Đức Phước mặt mày càng thêm hầm hầm Chuyện nhà tôi không cần mấy người quản Miễn sao tôi có tiền trả cho mấy người là được rồi tên đó nhìn Đức Phước Dường như suy nghĩ gì rồi nhẹ giọng nói Cậu hai coi như chỗ quen biết Tôi có mối làm ăn này Muốn cùng cậu hợp tác Đảm bảo kiếm được rất nhiều tiền Nghe đến tiền Mắt Đức Phúc sáng lên liền hỏi Làm cái gì hả Biết Đức Phước đã dính câu Tên đó nói Tôi có một lô hàng đang muốn chuyển đi sang vùng lân cận nhưng tiếc là chưa có đường vận chuyển giờ chỉ cần cậu hai đem số hàng đó nhập vào mai phường mà chuyển đi thôi chỉ đơn giản như vậy là cậu sẽ được hưởng phân nửa số lợi cứ kiếm được Đức Phước nghe đến một việc đơn giản mà được nhiều tiền thì có hơi siêu lòng rồi nhưng bỗng nhớ ra điều gì Đức Phước liền hỏi hàng ông nói là hàng gì à đó chỉ là một số hàng bị cấm thôi Đức Phước nghe thì có vẻ sừng sốt Ý ông đó là hàng lậu à? Thôi đi tù chết. Cậu hai, sao mà cậu nhát vậy? Cậu chỉ việc lén đem số hàng đó trà trộn vào trong lúc sản xuất hàng của hàng Mai Phường thôi. Mà thêm cậu đâu phải là người đứng đầu đâu mà cậu sợ. Nghe tên đó nói, Đức Phước cũng thấy đúng. Bản thân không dính gì, nhưng lại có lợi. Suy nghĩ hồi Đức Phước nói. Để tôi về suy nghĩ lại đã. Tên đó cười cười gật đầu. Được, tôi chờ tin tốt của cậu. Sau đó Đức Phước đi khỏi nơi đó Nhìn theo anh Ý cười trên mặt tên đó hiện rõ Y như kiểu Cá đã cắn câu Chỉ việc chờ thu lưới thôi Chuyện có theo như những gì chúng ta sắp xếp không Tiếng của một người đàn bà Từ bên trong đi ra Gương mặt nhìn đầm thắm Nhưng ánh mắt lại hiện lên sự thâm sâu khó đoán Tiến đến gần Đưa tay vuốt ngược người đàn ông Tên đó nhìn qua người đàn bà cười rồi nói Tất cả Đều diễn biến theo kế hoạch mà em đã vạch ra Nên em cứ yên tâm Mà em nên nhớ Những gì đã hứa với tôi đấy Tôi giúp em Sau khi có được thứ em muốn Thì em phải theo tôi đấy Còn bây giờ thì tôi nhận trước một phần đã Sau đó người đàn ông bồng người đàn bà lên Rồi cười lớn giọng Giọng cười đầy dục vọng Còn người đàn bà thì không nói gì Mặt người đàn ông bồng mình Nhưng vẻ mặt hiện rõ sự chán ghét Cánh cửa mở ra